Tôi quên mất lý do tự sát mất rồi. Chương 2: May mắn và bất hạnh. 2.1 Người may mắn. Toàn thế giới hàng năm có tới gần 1 triệu người tự sát. Lý do mọi người tự sát có rất nhiều: học nghiệp, sự nghiệp, bệnh tật, quan hệ tình cảm, tiền tài, tùy tiện một phương diện áp lực nào đó đều có khả năng dẫn đến một người tinh thần suy sụp lựa chọn tự sát. đồng dạng hình thức tự sát cũng rất nhiều uống thuốc, thắt cổ, nhảy lầu vân vân. Tôi xem thường người tự sát nhu nhược nhát gan vô năng cường, cùng đường chỉ biết dựa vào tử vong để trốn tránh tất cả. Ngay cả dũng khí tự sát đều có, tại sao không có dũng khí sống giải quyết chuyện không như ý? Nhưng mà sau sắc coi thường người tự sát, chính tôi cuối cùng lại lựa chọn tự sát còn có tình chọn tầng cao trong trường đông người. tôi tự sát, não trước khi chết nhất định là bị xích nhỏ rồi. tôi khi còn sống vẫn luôn rất may mắn, khảo thí 60 điểm là đạt yêu cầu, tôi thi 60.5, mua đồ uống khang sư phụ, bóp nắp về một bình, không nghĩ tới chết lại trở nên bất hạnh như thế. Bất hạnh bị nhốt ở trường học Bất hạnh khi nhốt lại gặp một tên nhu nhược nhát gan lại vô năng tiền tiểu đạo. Buổi tối hôm ấy, tôi tại phòng vệ sinh tận tình khuyên nhủ tiền tiểu đạo nửa ngày. Sáng sớm để ý tình động, thật bất vả từ phòng riêng khuyên hắn đi ra. Kết quả tôi chỉ cần giữ hơi gần chút, hắn nhất thời dùng tốc độ nhanh như tia chết chạy trốn. Nếu lão tự có thể đụng tới hắn, nhất định mạnh mẽ đưa hắn một đá quay về, đá vào mặt. Mặc dù trong lòng tôi phát ra tiếng khinh bị tiền tiểu đạo, nhưng dù như thế nào, hắn cũng là cổng cỏ cứu mạng duy nhất của tôi. Sau đêm đó, chúng tôi bắt đầu trình diễn đại chiến mèo chuột. Hắn chạy trốn tới chỗ nào, tôi đến chỗ đấy. Hắn lên lớp, tôi đi cùng. Đi nhà cầu, tôi đi cùng. Đi nhà ăn, tôi đi cùng. Thể dục buổi sáng, tôi đi cùng. Nói chung chỉ cần hắn xuất hiện ở cổng trường, Tôi lập tất hiện sau lưng hắn, làm hết phận linh hồn thủ tọa phía sau. Dần dần tôi phát hiện, tiền tiểu đạo không chỉ có bề ngoài như một cái túng bao, bên trong cũng là một cái túng bao. Rõ ràng không đến phiên hắn trực nhật, nhưng sau khi tăng học lại chầm rì rì cầm chỗ một mình, quét tước chỉnh gian phòng học. Cơ hồ mỗi ngày như vậy, nhóm học sinh trực nhật sinh đều là một bộ, bộ ngữ khí chuyện đương nhiên. Bản đừng quên lâu, rác đừng quên đổ đấy nhé. Mấy tin côn đồ trong lớp, mỗi khi gặp thầy giáo giao bài tập, bọn côn đồ sẽ không hẹn mà cùng đen quyển bài tập của mình, ném lên bàn hắn, không chút nào hào hữu nói. Nhớ kỹ đúng hạn giao. Tiết thể dục, hắn luôn là cái rắm vui vẻ đi theo người khác nhặt bóng. Tổ đội nam nữ tập bóng truyền, bóng rổ, cầu lông, chỉ có hắn đứng cô đơn ở một bên, không ai chú ý tới tồn tại của hắn những thứ này đều là chuyện không quá bình thường mỗi trường học mỗi lớp hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một người như vậy có thể là sức khỏe kém hoặc có thể tính cách quái gở xấu xí nói chung hắn bị cả lớp xa lánh lưu lạc vì mọi người cười nhạo là đối tiện là đối tượng phát tiết áp lực tiền tiểu đạo chính là một nhân vật như thế không phản kháng nhẫn nhục chịu đựng không độ tồn tại bi kịch nhân vật điển hình bất hạnh có thể truyền nhiễm Đi cùng với hắn ngốc lâu như vậy, tôi e sợ mãi mãi không có ngày đầu thai. Có thể đừng theo tôi được không? Tiền tiểu đào vẽ mặt đưa đám. Trà ra lý do anh tự sát xong, anh đảm bảo lập tức biến mất. Tôi hướng hắn mỉm cười. Tôi cũng không phải là thám tử. Hắn hai tay ôm lấy đầu, khổ não vạn phần. Tôi yên lặng thở dài. Thật sự cần phải nhờ tên vô dụng này sao? Sớm biết như vậy, trước khi tôi nhảy lầu cần phải tìm một tên thông minh, làm người chứng kiến rồi nhảy. Cho nên nói tại sao cố tình lại là hắn hả? Hơi không chú ý, cháu cha này lại biến mất ở tầm mắt của tôi. Phòng học nhà ăn, phòng vệ sinh, sơn luyện tập đều không có hình bóng của hắn. Mãi đến tận trong phòng thiết bị truyền đến tiếng hô quen thuộc. Xin hỏi bên ngoài có ai không? Xin hỏi bên ngoài có ai không? Xin hỏi bị khóa ở thiết bị bồng tiền tiểu đạo đang kêu gào gõ cửa sắt người bình thường sẽ bị khóa ở phòng thiết bị sao vừa nhìn đã biết là người đùa giỡn tôi lửa giận ngút trời cách cửa đóng hắn nhóc ăn xích lớn lên hả bên trong không còn động tĩnh đoán chừng là nhận ra âm thanh của tôi tôi xuyên qua cửa đi vào phòng thiết bị phát hiện tên nhóc này chính ôm đầu gối núp ở góc tường rung lẩy bẩy ông đây không thèm ăn nhóc nhấp sợ cây rắm, tôi ác thanh ác khí nói, hắn đêm đầu chôn trong gối đầu một thân không nói, đạp cửa thử xem, tôi không nhìn được đề nghị, tiền tiểu đào bỗng nhiên tỉnh ngộ đứng lên, nhấc chân nhẹ nhàng không nhanh không chậm mà đá xuống cửa, tôi vỗ lực đỡ trán, quả nhiên là ăn xích lớn lên, tiền tiểu đào đơn giản từ bỏ lại ngồi xuống, thôi chờ hừng đông ngày mai đi. Ở trong phòng thiết bị hẹp đen kinh kịch này qua đêm Anh đi Nhấp chậm rãi thưởng thức Tôi hai tay đút túi Chuẩn bị lách người Tiền tiểu đạo nóng nảy giữa tay một cái Nỗ lực bắt cánh tay của tôi Vô hụt, thứ chi chạm đất đến buồn cười Nhóc làm gì Tôi nói Tôi một mình, sợ Tiền tiểu đạo ấp úng nói Mới vừa kẻ này còn nhìn thấy tôi Đã sợ hại đến cả người run cầm cập. Thời khắc theo tôi bảo trì xa 3 mét Sao nào, không sợ anh Tôi hừ lạnh Bởi vì tôi phát hiện Tiền tiểu đạo ngẩn đầu nhìn chăm chú vào tôi Bất quá cái kính chất tiệt kia của hắn quá dày Tôi không thấy rõ ánh mắt của hắn So với người đã chết Người sống còn đáng sợ hơn Ngộ tính rất cao muốn anh ở địa phương bị quái này với nhóc Tôi nhớ mày tiền tiểu đạo gật đầu liên tục. Vậy bắt đầu từ ngày mai, giúp anh điều tra lý do anh tự sát đi. Tôi không phải thám. Hẹn gặp lại. Được. Tiền tiểu đạo dùng ngữ khí như thấy chết không sợ nói. Tôi nhất định điều tra. Nếu dám bội ước, tôi tiến đến bên tay hắn, sau kính nói. Anh quấn nhóc cả đời. Hắn run run một cái, liên tục không ngừng gật đầu. Lúc này mới ngoan mà. 2.2 người bất hạnh. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ phòng thiết bị chiếu đến trên mặt tôi. Tôi mơ màng mở mắt nhìn thấy Giang Dương đang đưa lưng về phía tôi đứng trước cửa sổ trầm mặt nhìn ra ngoài. Dưới ánh mặt trời, thân thể của anh cư nhiên thành màu trong suốt, lại như có màu sắc không khí. Chỉ có tôi có thể nhìn thấy không khí này. Tôi ngừng thở, mắt không chớp nhìn chăm chăm bóng lưng của anh. Mà đến khi anh quay đầu lại không nhìn được Trần Tô liếc mắt. Bên ngoài có người tới, nhanh qua gõ cửa. Tô liền vội vàng đứng lên gõ cửa. Xin hỏi bên ngoài có ai không? Là tìm tiểu đạo sao? Một nữ sinh đưa đầu từ cửa sổ nhìn vào. Là lớp trưởng trong lớp, mộ dung tuyền. Hôm nay cô đeo kẹp tóc hồng, mặt tròn trịa như tắm trong ánh mặt trời hiện ra, càng thêm trắng nõn. Là mình. Tôi thấp giọng đáp Mộ Dung Tuyền kinh ngạc nói Cậu lại ở chỗ này cả một đêm Ừ Này tôi rõ ràng để cho mấy người nửa giờ mất cửa cho hắn mà Cô ạ oán Nam Sinh theo phía sau Tối qua đã bóng về quá muộn nên quên mất Nam Sinh trả lời Ít nói nhảm mở cửa ra Quả nhiên là cô chỉ điểm Mộ Dung Tuyền là cháu gái hiệu trưởng Người lớn lên cũng đẹp, nam sinh trong lớp đều rất nghe lời của cô. Cô bảo bọn họ đem nhốt tôi tại phòng thiết bị, bọn họ liền đem tôi nhốt tại phòng thiết bị. Cô bảo bọn họ đem sách của tôi ném vào nhà vệ sinh, bọn họ liền đem sách của tôi ném vào nhà vệ sinh. Có lẽ một ngày, cô kêu bọn họ giết tôi, bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà giết tôi. Tôi chừng chừ đứng bất động tại chỗ, mà đến khi cửa sắt phòng thiết bị được dùng sức mở ra, Mộ dung tuyền đứng ở cửa hướng tôi cười So với dương quang còn sáng lạng hơn Dám đi báo cáo giáo viên chủ nhiệm Tôi giết cậu luôn nha Nàng nhẹ nhàng nói Âm thanh dễ nghe êm tay Tôi nuốt một ngụm nước bọt Nỗ lực kéo ra một nụ cười Nói ừ. Nàng liếc mắt xem thường tôi Quay người rời đi Giang dương nghiêng liếc ta Nhóc là em Tôi ho khang một cái <cười> Không phải Nhóc thích nhỏ kìa. Không có. Nhỏ kia đều đọc cả lớp chỉnh nhóc. Nhóc còn làm bồ si tình mới biết yêu. Như thế mà còn nói không thích. Không có. Có đều nhìn thật không tệ. Lớn cũng thật đáng yêu. Sao nội tâm lại ác độc như vậy? Thật nên kéo đám nhỏ đánh cho một trận. Không được nói cô ấy như vậy. Nhóc còn nói không thích nhỏ. Không có. Hình như anh đã gặp nhỏ kia ở đâu rồi đó. Giang Dương vút cầm suy nghĩ, hồi lâu không có hiệu quả. Trước, nhóc đi học đi, hết giờ thì triển khai điều tra. Triển khai điều tra, suýt chút nữa quên mất việc này. Ẩn theo chỉ thầy Giang Dương, tô đầu, tiên, tô đầu tiên đi tìm bạn gái của anh, Viên Lễ. Theo dọc đường đi, Giang Dương đều lễ nhảy nói về chuyện tình của anh và Viên Lễ, quen biết ra sao, yêu nhau thế nào, quỷ khô bốc lửa như thế nào. Tô Thành thật phụ hòa, mà đến khi anh đột nhiên dần bước, con mắt chăm chú rơi vào trên người nữ sinh ở hành lang. Nữ sinh cột một bó đuôi ngựa, mặc đồn phục học sinh quy cũ, nâng tư liệu học tập dựa vào ban công chuyên tâm chuyên tâm lật xem. Nếu như tôi đoán không sai, nàng phải là... Tiểu lễ, anh đến. Giang Dương lẩm bẩm nói, bước nhanh đi tới, tay vỗ lực chạm đến mặt của nữ sinh. Nữ xin không chút phản ứng nào lật trang tư liệu. Xin hỏi là viên lễ sao? Không nành lòng nhìn thẳng biểu tình dán nản của Giang Dương, tôi lên tiếng nói. Viên lễ thu sách, gẫn đầu nhìn về phía tôi, hơi nhíu lên lông mày. Cậu là... Em gọi là Tiền Tiểu Đạo, là bạn Giang Dương. Nói đến Giang Dương, hai chữ thời điểm tôi cố ý hạ thấp âm lượng. Hiện tại cô nhất định đang chìm đắm trong bi thương, bạn trai âu yếm đột nhiên tự sát đối với cô đã kích nhất định không nhỏ. Có việc, tiên lễ mà không thay đổi hỏi, tôi sững sờ, không phải là cái phản ứng này. Bạn trai vừa mới mất, ở tình huống này bình thường, không chẳng lẽ vừa nhắc tới bạn trai thì hai mắt đỏ thương tâm rơi lệ hay sao? Một bên gian dương cũng không hiểu nhăn lại lông mày. Em muốn hỏi chị một chút chị có biết tại sao anh ấy muốn tự sát không? tôi ấp úng viên lẽ lạnh lùng nhìn thẳng tôi nói chuyện như vậy hỏi tôi làm gì bởi vì chị ra bạn gái của anh ấy nhớ kỹ viên lẽ tăng cao âm lượng đến gãy lời tôi là trước bạn bè chuông vào hộp chói tai vang lên từ lúc giang dương ngừng thở một khắc kia tôi và anh ta quan hệ yêu đương tự động chấm hết Cho nên thân phận của tôi bây giờ Không phải là bạn gái gì đó của Giang Dương Chuyện tình cảm của tôi và anh ta Không có liên quan Viên lễ nhẹ nhàng mà bỏ xuống câu nói này Quay người tiến vào phòng học Tôi sửng sờ tại chỗ cũ Nhìn thấy Giang Dương một mặt khó có thể tin Cùng viên lễ tiến vào phòng học Không ngừng hỏi bên tai cô nói cái gì Nhưng viên lễ cái gì cũng đều không nghe thấy Chuyên chú nhìn chầm chầm bảng đen vào bút ký Quen biết, yêu nhau cuối khô bốc lửa. Trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi, Giang Dương cũng bất quá mới chết được mấy ngày. Chờ chút, hình như vừa nãy chuông vừa mới vang. Tôi thở không ra hơi, chạy đến phòng học của mình, Trung Vi vẫn bị phạt đứng. Vũ rũ cú đầu tại trên hành lang dựa vào tường, tôi nhìn thấy Giang Dương bước nhanh tới tôi đi tới. Không chờ anh mà đi, có loại người như nhóc sao? Anh hướng tôi vung nắm đắm, Tuy rằng biết rõ anh không đụng tới tôi, tôi vẫn theo bản năng trốn sang một bên. Bạn gái kia của anh giống như che giấu gì đó. Tôi do dự mở miệng. Bạn gái chó má gì? Giang dương hừ lạnh. Là bạn gái trước. Chị ấy nhất định là gặp chuyện gì mới có thái độ như vậy. Tôi an ủi. Nhất định có ẩn tình. Họa là từ miệng mà ra. Giang dương ánh mắt ảm đạm nhất thời lé lên. Đúng không? Anh cũng cho là như thế. Tiểu lễ không thể quan tâm như vậy. Cho nên nhóc nhanh đi điều tra một chút. Tiểu lễ trên người đến cùng là xảy ra chuyện gì. Hiện tại lập tức. Nhưng tôi đang phạt đứng. Tôi khóc không ra nước mắt. Tôi chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ xoa đò đến mức theo dõi nữ sinh. Còn là theo dõi học tỷ lớn hơn mình. Giang Dương không có cách nào ra cửa trường. Cho nên tôi chỉ có thể một mình phấn khởi chiến đấu. Sau khi tăng học, viên lệ đổ lại thường phục. Một bộ áo xanh biếc, mái tóc dài màu đen xỏa xuống nhìn qua rất thành thục. Cô không ngồi xe bíp xe về nhà, mà vào một quán rượu. Tôi động tay động chân đi theo vào, nhìn thấy viên lệ đang bị một thanh niên tóc vàng ôm vào trong ngực. Hôm nay, có một tên nhóc tự nói là bạn Giang Dương, tới tìm em. Hỏi em về nguyên nhân Giang Dương tự sát Viên lệ cho mày. Nhưng em chưa từng nghe Giang Dương đề cập tới hắn. Thanh niên tóc vàng, cười cười tỏ vẻ không sao. <cười> em trực tiếp nói với thằng nhóc kia, Giang Dương là bị ông đây bức tử. Viên lễ không có hé răng, thuần thuộc trong một điếu thuốc ngầm miệng lên, phun ra một vòng khói. xuyên qua vòng khói đó, tầm mắt viên lễ thẳng tắp cùng tô đối diện. Tô lở đảo một cái, lão đảo nghiêng ngã chạy trốn. Hết chương 2.